Các bạn đang nghe tại đọc sau ngày hôm đó cho tới giờ Phương chẳng gặp thêm giấc mộng nào nữa cách nhiệt thể chuyện này chưa từng xảy ra yêu mà cũng chỉ là giấc chiêm bao chưa từng có thật và đáng lẽ ra đúng như vậy thật nếu không có giọng nói lạ kia sau hôm đó Phương nghe thích đều đàn hầu như ngày nào cũng nghe đa phần đều là các thanh Â kỳ dị không rõ tiếng nói là gì Lúc thì như là chó hú, lúc thì lại như là tiếng chít chít kéo kẹt của mối mọt trên bức gỗ, lúc lại có tiếng bước chân người đi, lúc như cơn gió mạnh ào tới, khi lại như đồng hồ đồ sắt và đập vào nhau đinh tai nhức óc Chỉ thi thoảng mới có câu nói ra rõ nghĩa, những âm thanh chất chúa và cũng chỉ những câu cụt nguồn khô khan đôi khi chẳng hiểu làm gì. Thậm chí tới giờ phút này đây thì có thể xem như Phương cũng đã gần như đá chìm vào một tình trạng lúc mê lúc tỉnh. Lúc thì nghe tiếng động bên ngoài, lúc lại nghe thấy như có ai kể sát tai có người gọi nhưng mà từ xa hoặc nhỏ. Đôi khi mơ hổ cứ gọi tên của Phương. Nhưng tìm kiếm thì tuyệt nhiên là không có ai khác. Dần dần cứ như vậy đâm ra lũ lẫn u mê, nhớ nhớ quên quên. Đôi khi âm thanh nghe được chẳng phân biệt được là thật hay giả. Cảm nhận được rõ nhất sự thay đổi tiêu cực của Phương đầu tiên phải kể đến đó là hạ. Nó rất sợ rằng tình trạng này cứ tiếp tục thêm nửa tháng thì Phương không trụ nổi mất. xét sớm phải gục ngã mất thôi. Cậu nhìn điều tụy lắm rồi. Đầu óc lúc nhớ lúc quên, mơ mơ mạng mạng. Mẹ và những người cùng làm việc sớm đã nhận ra nhưng mà chỉ cho là tuổi trẻ ham chơi sao nhãng cho nên cũng không bận tâm đến nhiều. Dần dần Phương nghỉ làm nhiều hơn Do những hôm đang làm việc bỗng lên cơn đau đầu, khiến cho cậu phải nhờ khác trông hộ quán, rồi vội vàng lật đặt tới thằng chùa Thanh Trúc. kể lạ ở chỗ là cứ vào trong chùa, rồi đứng bất cứ chỗ nào, miễn là vào trong cổng chùa, thì cơn đau đầu lại hết. Cuối cùng Phương đành bỏ giờ công việc đang làm mà tới chùa nhiều hơn, công mày có thầy đại trí biết hoàn cảnh, cho nên nhà chùa cũng giúp đỡ hơn cho Phương trong công việc sinh hoạt ăn uống, cho nên mẹ Phương cũng chẳng phải quá vất vả. Phương bình thường đang gầy ốm yếu khẳng khiu Dạo gần đây lại càng gầy dọc đi Hồng hèm như ông cổ Trông tiểu tụy lắm rồi chẳng còn thần khí Mặt ra hẳn đi trông thấy Đất là hậu quả của những đêm mất ngồi trần trọc vì đau đầu Vì những âm thanh giọng nói kỳ lạ Cứ văng vẳng ở trong đầu hành hạ Đến lúc Phương cũng cứ thắc mắc Không hiểu sao phải chịu sự dày vò cả thể xác và tinh thần như vậy Mà vì vẫn có thể đẹp tới thế Hành lập bên trong thân xác con gái mong manh yếu đuối, phải là một sức chịu đựng bền phi thường, và lòng dũng cảm và yêu ma không sao khuất phục nổi. Cũng có thể một phần là do nhà vi có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Thế đại chí khuyên phương nên học thiền, hoàn cảnh đắc như vậy cũng chẳng còn cách nào khác, cho nên Vương Bái thầy làm sư, rồi quy y nơi cửa Phật, lấy pháp danh là Diệu Thiện, hà cũng được theo hợp trên nên quy y cùng đất vị phương. Lấy pháp danh Đản Diệu Âm, phải là sư đại chí nhận thêm hai đệ tử mới, thành xin thầy truyền cho phép thiền. Cả hai đều thông minh sáng dạ, học đâu nhớ đến đó, cho nên sư yêu chiều lắm. Có gì đều dạy cho hết cả. Cứ như vậy ngày tháng trôi qua, dần dà hai người đều tu thiền rất tinh tấn, lại được sư dạy cho các phép xem phong thủy, các phép võ để cường cháng cơ thể, hậu thân khi mà gặp nguy, rồi chỉ cho nhiều phép hay thích ứng nhân sự thế cho đến cả hai đều có thành tựu Các chúng sư huynh trong chùa ấy đều lấy đó làm ngưỡng mộ. Cơ mỗi tuần Phương đều dành phải đến 4 buổi tối để tới chùa Thanh Trúc ngồi thiền của các sư thầy. khẩu cực trăm bề không để đâu cho hết. Những hôm đầu tiên ngồi thiền về Phương Tây Dại cả chân, lưng vai tìm hỏi nhữ. Dần dần rồi quen, giờ đây Phương đã có thể ngồi theo các thầy được hơn một giờ. Mỗi tối phương tích chùa thiền hạ đều đi theo, hạ thường hay chuyển cho cùng sư thầy để hỏi han thêm về Phật học. Nó cũng thường hay vùi mình vào thư viện của chùa để nghiên cứu các loại sách và tâm linh tôn giáo, mong có thể phát hiện được gì giúp đỡ được bạn. Vì thì quý y từ lâu, nhưng mà do bận việc học khó đi lại hơn hai bạn cho nên thi thoảng mới đến. Mỗi lần đến thì vi thường cùng ngồi vi hạ ở bên ngoài thêm cửa phòng thiền để quan sát phương. Nói đến vì từ sau lần đó thì cô gặp Phương nhiều hơn, không phải là vì lý do bản thân nữa, bởi từ ngày đó bệnh hoạn của cô đã hết hẳn. Cô không còn đau đầu hay từng có dấu hiệu đau đầu trong hai tháng nay. Chỉ đơn giản là cô muốn đồng hành cùng Phương vượt qua chuyện này, hay ít nhất là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net